Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Mặt ai cũng sẵn mùi nguy hiểm Vừa nhìn thấy Hà Tình Một tên gia đình đã vội nói Bầm ông Đúng là cô gái này Hồi nãy có người bảo thấy cô ta đã ra tay Sát hại bà Tư Người này còn cắt hết gân chân gân tay Của bà ấy nữa chương 7 Hà Tình nghe xong muốn chết Đứng tại chỗ Lần này làm sao có thể rửa sạch đường núi oan Cô Hoàng sợ nép sát người bên cạnh Khải Cường Khải Cường bựa lên tiếng Cả người nói lung tung gì vậy Rõ ràng cô ấy chân yếu tay mềm Làm sao sát hại được bà Tư Chẳng phải bà ấy mất tích cả năm rồi sao còi nói xong thì đám người hầu kia Đã khiêng ngay cái xác vào Đặt ngay ngắn giữa sân cả tình sợ hãi không dám nhìn trực tiếp Lập bập bà... Là là bà ta sao Bà gà vội vàng cất tiếng Sao ngươi biết bãi? Chắc hẳn ngươi có tật giật mình, có chết ta cũng không dám nghĩ ngươi độc ác ra tay giết người như vậy. Bây giờ ngươi giải thích tại sao lúc đó cả người dính máu, hoảng sợ tới vậy nếu không phải ngươi còn ai dám to gan tới mức đó. Ông Trịnh quay sang khải cường qua lớn. Hồi nãy con gặp nó ở đâu? Cậu ấy tường thuật chi tiết lại vụ việc hy vọng cha mình, anh mình sẽ giải oan cho cô ấy. Nhưng vừa nghe xong ông Trịnh nó quá to. Thì ra đúng là mày, ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, tao đã không thấy đáng tin rồi. Có biết mày là loại sao trổi nhất định có mưu chẳng hề tốt đẹp. Mày với vào đây có hai ngày mà cả phù loạn hết cả lên, làm anh em chúng nó trở mặt thành thù. Nhưng những chuyện đó tao có thể nhắm mắt làm ngư. Còn mày dám âm mưu giết cả bà Tư thì được hỏng sống sót. Cài cường tranh ra. Lần đầu tiên nhìn cha mình phản ứng gây gắt tức giận tới vậy Khải cường khá bất ngờ Cậu vội đứng chắn ngay trước mặt khả tình khuyên nhộ Xin cha hãy bình tĩnh Chuyện này còn nhiều khúc phát Và điều tra rõ ràng không thể chỉ vì một lời vô oan mà định tội cho cô ấy được Con không tin khả tình như vậy Chính con cọng cô ấy từ sau vườn về đây cô ấy cũng đã thuật lại mọi chuyện với con Nhất định có kẻ cố tình ganh ghét hãm hại Chúng ta phải điều tra cho tưởng tận để dần đè kẻ đó. Và hai vụ ngăn lời. Con đừng hồ đồ nữa. Đến nước này còn để con hồ ly này dắt mũi. Nó cho con ăn bùa mê thuốc lú gì mà con lại thay đổi trong mặt thế Hà Khải Cương? Xưa giờ con có bao giờ ra mặt chống đối cha vậy đâu. Mau lui ra cho cha con xét xử, giết người và đền mạng Khải Cương lúc này thực sự rối loạn. Đầu ác hoàn toàn mặt phương hương. Nhưng cậu ấy vẫn cương quyết bảo vệ người con gái đứng sau Cha mẹ bình tĩnh Không được để kẻ gian che mắt Tránh ra Ông chỉnh vừa nói vừa xô mạnh đứa con trai sang một bên Nhanh như các ông lao và bóp chặt cổ người con gái kia Từ từ nhấc bỏ khỏi mặt đất Cả đám người kinh hãi dõi mắt theo Cả tình mặt trắng bệnh Nước mắt giản rụa muốn vụng vẫy mà không sao nổi Cô tưởng lần này mình sẽ chết tới nơi thì bỗng mỗi lực mạnh từ đầu Lào tới. Lão Trịnh bị hất ngã trọng cành xuống đất. Tình huống này quá nhanh. Cô chưa kịp quan sát gì. Xong hồi chân tĩnh, cô thấy tử văn ôm chặt mình vào lòng miệng gầm thét dữ dội. Đây là vợ tôi. Cấm kẻ nào giống động tới Dù là ai đi nữa, chỉ cần làm tổn thương cô ấy, tôi cũng liều cái mạng này. Ông đừng tưởng tôi không biết những chuyện tốt đẹp ông đang làm. Nếu như hôm nay ông ngậm miệng Cho qua chuyện này thì những bí mật của ông Tôi có như chẳng biết gì cả Còn nếu không Ông cũng chuẩn bị mà bay đầu Giọng người này sắc lạnh Đầy mùi nguy hiểm Ai nghe sao cũng giận cả ra cả Ông chỉ chỉ thẳng tay lắp mắt Thẳng khốn nạn Uống công tàu nuôi dưỡng bao nhiêu năm Mày, mày. Cậu ấy nhìn xuống Người con gái kia khẽ nói Nên đi Sao cô lặp nước mắt thế Nếu như bình thường nhất định cô sẽ gân cổ lên Trành cãi bằng được Nhưng lúc này cô chẳng còn hơi sức nữa Bây giờ Cô đã thực sự hiểu ra một điều rằng Chỉ có ở bên cạnh người này Mới an toàn tuyệt đối Cậu ấy chẳng văn vẻ lãng mạn Ngược lại khô khan thôi lộ Nhưng mỗi lúc cô cần Cậu ấy luôn xuất hiện chờ che Dù cho phải đối đầu với tất cả đám người còn lại Cậu vẫn không chuồn bước Nhưng chuyện hồi này cô chứng kiến rốt cuộc là sao? Cô ngậm nghĩ mãi không ra lời giải. Biểu người ấy có thực sự là tử văn hay là một người khác mà có cùng giọng nói? Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net